Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm rồng sáo phường của tác giả từ Khánh Phụng qua giọng đọc Viết Linh Phần thứ 15 Trị Anh vừa quay lại đã thấy Bạch Cương Thi bỏ mình mà đấu với người sử dụng song quẻ Đó quả thật là một sự biến hóa kỳ lạ, chúng đã tự tàn sát lẫn nhau, tôi gì nàng không đứng một bên để xem lưỡng hổ tương tranh Tên sử dụng sóng quải bị bạch cương thi đánh chết thì người ở trong tây hiên đã phi thân nhảy tới. Người đó vừa bé vừa lùn, đầu to như một cái đấu, lông mày rộng với cái miệng rộng trông rất quái dị. Y chính là kỳ sơn nhất quái đỗ hành tôn, hồ pháp của tổng đàn huyền âm giáo. Y đang ngồi ở trong tây hiên có lẽ là do vạn diều tiên cô nhờ y tới giúp sức. Chỉ anh thấy nhất quái nhảy ra liền hiểu ngay người sử dụng sóng quải bị bạch cương thi đánh chết. Có lẽ là đồ đề cổ y, nên nàng đoán chắc hôm nay thền nào cũng sẽ có một tấn tuồng hay diễn ra. Đang lúc ấy, bỗng có tiếng kêu la thảm khốc và có tiếng người ngã xuống đất. Tiếp theo đó, lại có tiếng khóc của một người đàn bà vọng lên. Nàng vội quay lại nhìn. chị Anh giật mình kinh hãi vì nàng thấy chữ Gia phụng giơ kiếm lên chặt đất một cái đầu người. Và cái đầu lâu ấy đang lan lông lốc ở dưới đất. Gia phụng khóc òa lên, người loạn choạng như suýt ngã. Thì ra Gia Phùng đối với Sở Thiên Hành, người đã giết cha mình, nàng nghiến răng dở toàn lực ra, tấn công Thiên Hành, chỉ muốn giết chết kẻ thù mới hả dạ Nhưng Sở Thiên Hành có phải là tay tầm thường đâu, nội công và đạo pháp của y đều hơn Gia Phùng rất nhiều. Nhưng Gia Phùng liều thân rồi nên kiếm pháp của nàng lợi hại khôn tả, vì vậy nàng mới đấu ngang tay được với Thiên Hành là thế. Nhưng võ học không thể nào giả dối được. Chỉ hơn nhau một chút, đấu một chút là đắp phân cao thấp liền. Gia Phụng chỉ nhờ hăng máu nhất thời nên mới đấu ngang tay được vứt Thiên Hành. Nên khi đến hiệp thứ 40 thì Gia Phụng đã bị đối phương tấn công, cho đến nỗi chân tay cuống quýt và nguy hiểm tới tấp. Thiên Hành cười nhạt một tiếng, dồn hết nội lực vào cánh tay phải. Giờ thế Phong Vân đột biến ra, gạt trường kiếm của Gia Phụng sang một bên mà sông tới gần. Y giơ hai ngón tay lên nhằm yếu huyệt ở giữa ngực nàng mà điểm tới. Gia Phùng bị gạt trường kiếm sang bên, trước ngực bỏ trống, đối phương lại ra tay tấn công một thế mất giải như vậy, khiến nàng vừa kinh hoàng vừa hổ thẹn, vội cúi đầu xuống, thoát ngực lại để tránh thế công ấy. Nguy hiểm vô cùng, trong khi nàng cúi đầu thì lưỡi đau của thiên hành vừa lướt qua, cũng may nàng cúi nhanh nên chỉ bị mất một búi tóc. Gia Phùng hoàng sợ đến thoát mồ hôi lạnh ra, vội lui về phía sau ba bước, tay trái vuốt tóc về phía sau, còn tay phải thì múa kiếm định xông lên tấn công tiếp. Thiên hành cười nhạt, nhảy sổ lại, múa đao tấn công tới tấp. Gia Phụng đã đánh liều, nàng không sợ hãi gì hết, cứ xông thẳng vào kẻ thù mà đâm luôn. Thiên hành thấy nàng liều như vậy thì cũng phải cả kinh. Giờ đao lên mà chống đỡ, nhưng đã muộn rồi, đành phải ngửa người về phía sau, đạp mạnh một cái, bắn người ra xa hơn một trường. Gia Phụng đã liều thân rồi thì khi nào chịu về, vội nhảy theo múa kiếm mà đâm. Thiên Hành nhảy lui về phía sau, vừa lưng chừng thì đột nhiên nhảy sang ngang, cười nhạt một tiếng. Giơ đao lên chống đỡ thế công của gia phụng. Đao kiếm của hai người vừa chạm vào nhau kêu con lên một tiếng. Kiếm của gia phụng đã bị đao của Thiên Hành chặt đất một khúc, chừng ba tấc. Cánh tay ngọc của gia phụng cũng bị nội lực của đối phương làm cho chấn động tê tái. đau quá nhịn không nổi, nàng la lớn một tiếng, nhảy lui về phía sau ba bước. Thiên Hành cười khì lại xông lên tấn công tiếp. Tình thế của gia phụng thật là nguy hiểm Thì chứ lão tiêu đổ bị đánh ngã Người trong đông hiền đã vội chạy ra Một đại hán trung niên Tay cầm song quải xong lại Đối với bạch y tú sĩ nghiêm tịnh hoàn Người này là kim mẫn hốt viên kế hành Là môn hạ đắc ý của kỳ sơn nhất quái Kỳ sơn nhất quái Đồ hành tôn võ công đặc biệt hơn người 20 năm trước Y đã là một tay lục lâm cử phách Ít người địch nổi Vì y sử dụng quải ngắn Nên mới đặt cho y một cái tên là kỳ sơn nhất quài Sao vì thấy mặt mũi của y rất giản dị, mới đổi tên thành Nhất Quái là vì thế. Nói đến Kỳ Sơn Nhất Quái, người của Hắc Bạch Hai Đạo chỉ nghe thấy cái tên của y cũng phải lùi bước liền, phần vì võ công của y rất độc đáo, phần vì tính cách của y rất là quái dị, nên không ai muốn vô duyên vô cớ mà gây thủ hẳn với y, vì vậy Nhất Quái là càng tự phụ thêm và không có ai vào đâu hết. Viên kế hành là một môn đồ rất đắc ý của y, y truyền thụ quái pháp cho tên đồ đệ này rồi liền tặng xong quải cho kế hành còn mình không sử dụng khi giới nữa lần này vạn diệu tiên cô vì phải đối phó với chữ lão tiêu đầu nên mới mời khá nhiều tay cao thủ tới và đặc biệt mời y hạ sơn đến ngũ đài để giúp sức vì nề mặt vạn diệu tiên cô nhất quái mới đem theo đồ đệ tới đây nói về bạch y tù sĩ gặp viên kế hành mới đấu được có mới hiệp đã thấy xong quải của đối phương rất là lợi hại tựa những quải pháp của kỳ sơn nhất quái trong lòng kinh hãi Cho nên vừa ra tay đấu, Bạch Y Tú sĩ đã phải dở đạt ma kiếm pháp tuyệt học của phái Thiếu Lâm ra để mong chiếm phần hơn trước. Song quải của viên kế hành cũng không phải tầm thường, nên hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ, hai người đã dở toàn lực ra. Kẻ sử dụng kiếm, người dùng quải, trận đấu kịch liệt khôn tả. Đang lúc ấy, Bạch Y Tú sĩ bỗng nghe ra phụng thất kinh la lớn, liền đưa mắt nhìn, qua thấy nàng đang bị thiên hành tấn công tới tấp rất là nguy hiểm. Lần này ý thừa lệnh hạ bang chủ Đến đây giúp sức cho chữ lão tiêu đầu Được gần gũi anh em gia kỵ Gia lân mấy ngày liền Đôi bên chuyện trò rất tương đắc Và ý cũng gặp gia phụng luôn luôn Nên đã đem lòng yêu thầm Thuật tiện chữ lão tiêu đầu muốn gài cháu gái mình cho thiên mẫn Nhưng thấy chàng ta lúc nào Cũng có vạn cô nương với dẫn cô nương bên cạnh Bây giờ lại thêm thưởng quan cô nương nữa Như vậy cháu gái mình chen chân sao nổi Sau lão tiêu đầu thấy Bạch y tu sĩ nghiêm tịnh hoàn Nhân phẩm và võ công đều hơn người Dù không bằng được thiên mẫn Nhưng đối với các thiếu niên Thì trội hơn rất nhiều Cho nên ông ta đềm mặc cho chàng được gần gũi gia phùng Gia lần với gia kỳ Cũng muốn chàng cưới em gái mình Nhưng chỉ có gia phùng Là vẫn chưa tỏ rõ thái độ thôi Lòng nàng thực khó mà biết rõ được Với bạch y tu sĩ Là một thiếu niên phong lưu tuấn túi như vậy Thiếu nữ nào mà chẳng yêu Nhưng trong thâm tâm nàng lại có một hình bóng khác rồi Tuy biết không thể nào lấy được chàng ta Nhưng vẫn si tình và nhớ mong thầm Vì vậy tình hoàn gần gũi Mà nàng không tỏ lòng với chàng Khiến chàng đau khổ vô cùng Tuy vậy chàng vẫn si mê nàng như thường Bây giờ tình hoàn thấy Người yêu của mình nguy cấp Trong lòng càng hoàng sợ Nhưng địch thủ của mình rất là lợi hại Không cho phép chàng rảnh tay Để sáng cứu gia nhân được Chàng tức giận vô cùng quát lớn một tiếng Và giờ hai thế kiếm tuyệt pháp ra Hai thị kiếm đó mạnh vô cùng khiến viên kế hành không dám chống đỡ mà phải lui về phía sau để tránh né. Nhân lúc ấy, bạch y tu sĩ thét lớn một tiếng, nhảy sổ lại tấn công sở thiên hành ngay. Viên kế hành vừa lui về phía sau mấy bước đã thấy tịnh hoàn nhảy sang tấn công sở thiên hành, khi nào ý chịu để yên, vội đuổi theo bạch y tú sĩ để đấu tiếp. Ngờ đầu y mới đi được mấy bước Gặp phải trì anh chặt đánh Rồi làm vướng cảng bạch cương thi Cho nên bị tối mạng một cách bất ngờ như trên Hãy nói bạch y tu sĩ Lòng nóng như thiêu Nhảy sổ tới nhanh như chấp Đâm luôn vào sau lưng thiên hành một nhát Thiên hành bỗng thấy có người tấn công lén Nên y đang phải bỏ ra phụng mà quay lại chống đỡ ra phụng đang nguy hiểm Đột nhiên có người đến giúp sức Nhờ vậy mới thoát hiểm Khi nãy nàng đã tức giận khôn tả thì bây giờ khi nào nàng lại chịu để cho kẻ thù thoát khỏi thế kiếm của mình. Vì vậy, nàng không cần biết người vừa đến cứu mình là ai, liền quát lớn một tiếng. Đến già kia, máu độc mạng cho bốn cuốn nước. Nàng vừa nói vừa múa kiếm song lại tấn công tiếp. Bạch Y Tú sĩ muốn lấy lòng người yêu nên quyết giết thiên hành ngay tại chỗ và giúp người yêu trả được mối thù. Trạng giờ ngay tiêm pháp tuyệt luân đứng ra một chỗ tấn công thiên hành tới thấp. Kiếm thế của chàng càng tấn công càng mạnh, càng lợi hại. Thiên hành đã bị lép vế ngay từ thế đầu Nên chỉ có thể chống đỡ được thôi Chứ không sao trả đũa được Và bắt buộc y cứ phải lùi bước lia lịa. Hương hồ còn ra phùng ở bên cạnh Thỉnh thoảng lại nhắm nơi yếu hiểm của y Đâm một vài kiếm Đầu đến hiệp thứ 30 Thiên hành đã toát mồ hôi ra như tắm Không sao chống đỡ nổi nữa Đột nhiên có một tiếng quát tháo Và chỉ thấy có một luồng ánh sáng xanh Quay tít một vòng Rồi thiên hành nhanh nhẹn vô cùng Đã thoát khỏi vòng vây của hai thanh trưởng kiếm kia Đã thoát được vòng vây của bạch y tù sĩ rồi, thiên hành thừa cơ nhằm giáp phụng mà tấn công. Bạch y tù sĩ lo âu cho người yêu của mình, vội lớn tiếng đắp. Chứ hiền muội, mau múa kiếm hộ thân. Chẳng biết thiên hành không phải là tay tầm thường, nên vừa quát bảo giáp phụng, xong lại xong lên tấn công tiếp. Lần này thiên hành không bị lép vế như trước, nên thế đao của y lợi hại khôn tả Bạch y tù sĩ múa một thế kiếm nhằm ngực thiên hành mà đâm tới. Thiên hành thấy đối thủ mạo hiểm tấn công như vậy, bắt buộc phải lui về phía sau mấy bước để tránh. Ngờ đầu bạch y Tu sĩ đã nghĩ ra một kế, khi nào để chất đối phương thoát khỏi thế kiếm của mình. Bạch y Tu sĩ vừa tới nơi, đã ném luôn năm viên ngân linh tử vào người của thiên hành trước. Thiên hành không ngờ đối phương lại sử dụng cả ám khí như thế. Y vừa thêm một chùm ngân linh tử phi tới, viên nào cũng nhằm nơi yếu hiểm của y mà ném. Y vội múa tiết thanh đao để bảo vệ lấy bổn thân của mình. Ngờ đâu lúc đó kiếm của bạch y tu sĩ đã đâm tới trước ngực. Y cả vội nằm xuống đất lăn một vòng. Bạch y tu sĩ thấy vậy cười nhạt một tiếng, lại ném luôn một viên ngân linh tử nữa trúng vào giữa lưng của đối phương, kêu đến bộp một tiếng. Thiên hành bị ngân linh tử ném trúng lưng, đau bút đến tận tim phế, nhưng công lực của y vẫn còn thâm hậu lắm. Dù bị am khi ném trúng yếu hiểm mà vẫn còn tỉnh táo, y thấy bạch y tu sĩ chạy tới, lên nổi hung. Cố nhìn đau, móc túi, lấy 7-8 phi tiêu hình bơm bướm ra mà ném. Bạch y tù sĩ giơ kiếm lên chém xuống. Thiên hành chỉ kêu được một tiếng thảm khốc. Máu đã phun ra như suối và đã bị trường kiếm đâm thủng lưng xuyên qua đằng ngực. Trước khi chết, thiên hành vẫn còn ném được mấy mũi phi tiêu hình con bướm. Nhưng tiếc thay, y đuối sức nên phi tiêu ném không trúng. Và lại sức ném rất yếu nên bạch y tù sĩ tránh được một cách rất dễ dàng. Tình Hoàn lướt qua được mấy mũi ám khí của Thiên Hành, chàng yên trí những ám khí đã bay về phía sau. Ngờ đâu, chàng vừa ngừng chân thì đất thấy một vật gì đâm trúng vào đầu vai phải. Không ngờ mấy mũi ám khí hình hồ điệp của Thiên Hành ném không trúng Bạch Y Tú Sĩ mà lại bao vây ra phùng Vốn biết ám khí hồ điệp rất lợi hại nên nàng không hề để cho chúng bắn trúng, vội múa tiết thanh trường kiếm để bảo vệ lấy thân. Sau mấy tiếng kêu lon con, ám khí đã bị kiếm của nàng hất ngược lại và rơi rất xuống đất. Chân tay nàng đã rã rời, mồ hôi vã ra như tắm. Nàng thâu kiếm lại đứng nghỉ, thì lúc ấy thiên hành vừa té lăn ra đất. Nàng vừa đau lòng, vừa mừng rỡ, vội nhảy ngay lại. Nhưng nàng bỗng thấy một mũi phi tiêu bạc nhằm mặt mình phóng tới. Phi tiêu đó cũng là phi tiêu hổ điệp. Nàng vội dở trường kiếm lên gạt. Chỉ nghe con một tiếng, mũi phi hổ điệp bay ngược trở lại ngay. Nàng chẳng cần biết mũi ám khí đó bay đi đâu Mà nhảy sổ tới Chặt lấy thủ cấp của thiên hành và la lớn Âm hồn của cha có linh thiêng Hãy trưng dám cho con trả thù cho cha đây Nói xong nàng khóc suất mướt Đau lòng quá xuyên chết giấc ngay tại chỗ Nói về đoạt phách lang quân Tuy như phong ngăn cản hai anh em Gia Kỳ và Gia Lân Trận đấu giữa y và hai anh em nọ rất kịch liệt Hai thanh trường kiếm của anh em họ chữ Tuy tinh thuần khôn tả Nhưng so với như phong thiên hành thì hai người vẫn còn kéo một mức. Như phòng chỉ có sử dụng một cây phán quan bút mà thôi. Nhưng bút pháp của ý rất là lợi hại. Vì vậy huynh đệ họ chữ liền ra tay tấn công mà không sao thắng nổi đối phương. Ba người đối với nhau như đèn kéo quân quay tít. Ác chiến hơn trăm hiệp rồi mà vẫn không phân thắng bại. Anh em họ chữ thấy ra phụng một mình đối với thiên hành thì làm sao địch nổi. Hai người lo cho em gái của mình nên lúc đầu cứ quay lại nhìn. Vì thế cả hai cùng bị phân thần luôn luôn. Trong khi đối định, điều tối kỵ nhất là bị phân thần. Anh em họ chữ đã phạm phải điều tối kỵ của võ gia. Như phòng có phải là tay tầm thường đâu. Sao lại không thấy rõ điều đó? Y liền dở toàn lực ra tấn công. Khiến anh em họ chữ chỉ còn cách chống đỡ chứ không sao phản công được. Đang lúc ấy, bỗng có tiếng kêu rú rất là thảm khốc. Cả ba đều biết tiếng kêu đó ở chỗ thiên hành và gia phụng phát ra. Cả ba người phân biệt rõ tiếng kêu đó của đàn ông hay đàn bà. Nhưng người nào người nấy đều dùng mình kinh hãi Vội lùi về phía sau Như Phong thấy sở đường chủ ngã lăn ra đất Và cả con nhái họ chữ Đang mua kiếm mà chém xuống Y lo âu khôn tà Nhảy sổ lại quát lớn một tiếng Và nhằm yếu huyệt của Gia Phụng điểm luôn Gia Phụng đã giết được kẻ thù Nàng đang đau lòng khóc òa lên Tâm thần bấn loạn lào đảo như suýt ngã Nên nàng không biết đằng sau có người tấn công lén Bạch y tù sĩ đâm vào lưng thiên hành một nhát Rồi vội rút trường kiếm ra Thì Gia Phùng vừa kịp chặt lấy thủ cấp của kẻ thù Nàng trả thù xong rồi Người lào đảo như suýt chết giấc Chàng đang định tiến lên an ủi vài câu Thì bỗng thấy có một bóng người phi thân tới tấn công liền cả kinh vội đưa trường kiếm lên chống đỡ Ngờ đâu chàng vừa dùng sức Đã thấy đầu vai của mình tê tái Tay phải hình như bị phế rồi vậy Không còn một chút hơi sức nào cả Lúc này chàng mới biết Mình đất trúng phải ám khí độc Hoàn cảnh không cho phép nghĩ nhiều cố nghiến răng mím môi cứu người yêu thoát chết chàng vận toàn lực vào cánh tay phải đưa kiếm lên nhằm bút phán quân của đối phương bổ một thế chỉ nghe kêu con một tiếng đầu và vai của như phong đã rời khỏi người rất xuống đất con kiếm của bạch y tu sĩ cũng văng ra ngoài xa người chàng loạn trọng mấy bước rồi phịch xuống đất không sao đứng vững được nữa thì ra túy như phong tới chậm một bước thấy sở đường chủ bị kẻ thù cắt mất thủ cấp rồi Y với thiên hành một phách một hồn của ngũ đại Xưa nay chơi với nhau rất thân Thì làm sao mà chẳng đau lòng cho được Y liền giơ phán quan bút lên Nhằm đằng sau lưng của gia phụng mà điểm Thì thấy đằng trước có một thiếu niên ao trắng bước tới Mua trường kiếm để ngăn cản Y liền cười nhạt không tránh né gì hết Y yên trí Thế bút ấy rất lợi hại Trường kiếm của đối phương Không sao cản nổi Và gia phụng thể nào cũng thoai mạng Ngờ đâu khi kiếm và bút va chạm nhau Thì Trì Anh cũng vừa tới Thuần tay chém luôn một nhát kiếm Khi Như Phong phát giác Thì kiếm đã chém xuống gần đầu vai rồi Không sao tránh được nữa Nên đầu và vai của Y mới bị rớt xuống đất là vì thế Bác vị đường chủ của ngũ đài phân đàn Trừ độc thủ quan âm Long Châu Châu Bị Tiểu Kỳ đánh bại Tức giận bỏ xuống núi Thì còn lại Thiên Hành với Tuy Như Phong mà thôi Bây giờ cả hai tên đã lần lượt bị giết chết Gia Phùng giết xong Thiên Hành Thì đau lòng vô cùng Khóc suốt mướt. Chuyết nữa đã chết giấc tại chỗ Sau nghe tiếng phán quan bút va chạm Kêu con một tiếng Nàng mới giật mình tỉnh táo Nàng thấy bên cạnh mình còn có một cái xác nữa Còn bạch y tu sĩ đang ngồi ở dưới đất Mặt nhợt nhạt Người run lẩy bẩy Nàng ngạc nhiên vô cùng Mấy ngày nay nàng cũng biết bạch y tu sĩ Đã tỏ lòng thương mình Nhưng nàng không đếm xỉa tới Vừa rồi nàng bị thiên hành tấn công nguy hiểm tới tấp Nếu không được chàng ra tay cứu giúp Thì mình đã bị chết dưới lưỡi đao diễn điện rồi Như vậy còn đâu mà trả thù chàng nữa. Nàng chuyên tâm nghĩ tới vấn đề đó nên không để ý tới trì anh với hai người ca ca đang hốt hoảng nhảy tới. Nàng vội đỡ chàng dậy và hỏi, nghiêm đại ca làm sao vậy? Bạch y tu sĩ bị thương là vì mũi phi tiêu hồ điệp cuối cùng mà gia phụng đất dùng kiếm gạt bắn ra ngoài vượt trúng phải vai của chàng. Nếu lúc ấy chàng thấy tê tái mà bể hết các huyệt đạo lớn ở trên vai phải thì chất độc không có thể lan ra được nhanh chóng như vậy. Chàng còn có thể cầm cự được nửa giờ hay nửa canh giờ nữa mà thôi. Nhưng vì cứu người yêu, chàng quên tất cả vết thương nọ mà dốc toàn lực ra chống đỡ thế bút của Như Phong. Bây giờ chất động đã lan khắp người, nên chàng mới run lẩy bẩy. Và thần trí mê sảng như vậy. Chàng nghe tiếng khóc của Gia Phụng liền tỉnh lại và ấp úng Chữ hiền muội Tôi... tôi trúng phải áo khí. Ch, chắc... chắc không thể sống... Sống được đâu Gia Phùng nghe chàng ta nói như vậy Càng mùi lòng thêm Vội kêu gọi Nghiêm đại ca Rồi nàng ôm lấy chàng khóc hỏa lên Trị Anh, Gia Kỳ, Gia Lân đã chạy ngay lại Ủa, ý đất trúng phải tiêu hồ điệp của thiên hành đó Trị Anh trông thấy trên vai của bạch y tú sĩ Có máu đen dỉ ra Rõ ràng là trúng phải phi tiêu của sở thiên hành Nên nàng mới nói như vậy Xong nàng vội gọi Gia Kỳ mà bảo rằng đại ca mau đi khám người của tên giặc họ sở kia xem có thuốc giải không gia kỳ vội chạy lại khám xét người của sở thiên hành quả nhiên trong túi y thuốc giải đựng trong một lọ sứ trắng chàng mừng rỡ vội nhảy lên mồm thì nói có rồi có rồi gia kỳ vội xé vai áo của bạch y tu sĩ ra thấy trên vai của y quả có một con bươm bướm bằng bạc nho nhỏ cành nó cắm vào thịt chừng ba phân chung quanh tím bầm và chàng ta đã mê man bất tỉnh rồi gia phụng thấy vậy thì đau lòng vô cùng nước mắt nhỏ xuống như mưa thì anh vội nói chúa đại ca và chúa nhị ca mau đỡ nghiêm huynh dậy để tiểu muội cứu chữa cho anh em họ chữ đều vâng lời ôm chặt lấy tịnh hoàn để chàng tắt khỏi cửa quậy thì anh vội điểm mấy nơi yếu huyệt lớn của tịnh hoàn để bế huyệt khí rồi dùng mũi kiếm khẽ hất con bướm bướm bạc ra ngoài rồi nàng lại nắn bóp quanh vết thương một hồi máu bầm ở bên trong chảy ra rất nhiều tới khi máu tươi chảy ra thì anh mới thở nhẹ một tiếng lấy lọ thuốc giải đổ một ít vào chỗ vết thương và băng bó cho tình hoàn tiếp theo đó nàng lại lấy lọ ô phong tán ra kề tai gia phụng khẽ nói vài câu gia phụng mặt đỏ bừng tỏ vẻ khó xử trì anh suốt ruột hiện muội nếu chậm một chút nữa để nọc độc chạy vào tới trái tim thì không sao cứu chữa nổi đâu gia phụng vừa kinh hãi vừa lo âu chống ngừng đập rất mạnh ứa nước mắt ra cường quyết gật đầu trì anh tùm tìm cười như vậy mới là muội muội ngoan ngoãn chứ Nói xong, nàng mở nút lọ ra, đổ một ít ô phong tán vào gân bàn tay của Gia Phụng. Gia Phụng ngừng mặt đổ thuốc vào mồm, ô phong tán cay đắng và mạnh khôn tả. Nàng cố nhịn hơi, dùng nước bọt hòa với thuốc rồi cúi mặt xuống mớm thuốc cho tình hoàn. Trì Anh nói, xong rồi, bây giờ không còn lo ngại gì nữa. Nói xong, Trì Anh liền thúc giục Gia Kỳ ám tình hoàn trở về Đông Hiên. Còn Gia Lân thì nhặt kết thủ cấp của sở thiên hành rồi mới trở lại Đông Hiên. Giác Kỳ đặt trình hoàn lên một tấm phản Trì Anh liền giải huyệt cho chàng Xong đâu đấy rồi mới trở về ngồi cạnh thiên mẫn Lúc ấy Trên đấu trường đã đến hồi quyết liệt Vạn quân đạo nhân trường môn của phái ngũ đài Đang đấu với nhất vị đại sư Của chùa Thiếu Lâm Lúc này hai người đang đấu nổi công với nhau Nên thế vóc của hai người rất là chậm chạp. Còn trận đấu của Hắc Cương Thi Với công tôn minh đã ngừng tay rồi Vì vừa rồi âm xuân song thi Đã đấu với nhất quái Trận đấu rất kịch liệt và cũng không kém tức cười Thì ra Nhất Quái vừa nhảy ra, thấy đồ đệ cưng của mình bị Bạch Cương Thi giết chết. y tức giận khôn tả, liền cười thê thế rồi nhìn Bạch Cương Thi quát hỏi. Bạch Lão không để mặt Lão Phu một chút nào cả. Có biết người bị Lão Ca giết chết đây là người thế nào của Lão Phu không? Bạch Cương Thi thấy thái độ của Nhất Quái làm bộ làm tịch như vậy, trong lòng đã tức giận rồi. Ngày thường, anh em y có sợ gì đâu. y nghe Lão Quái hỏi xong thì cười khì và đáp. Ta âm sơn lão bệnh hế cứ thấy tên nào chếu mắt là ta đưa luôn về âm phủ ngay, chứ chả cần biết người đó là ai cả. Mấy chục năm nay, nhất quái chưa hề bị ai dám cãi mình như vậy, mà âm sơn song thi là hai tên tiểu bối thì y có coi vào đâu. Bây giờ bạch cương thi lại dám trả lời một cách vô lễ như vậy. Y tức giận khôn tả kêu lên mấy tiếng rồi giận dữ nói. Ta, đồ hành tôn, lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm có bao giờ sợ ai đâu. Năm xưa đến nay, sư phụ của các người còn gọi ta là đồ đại ca. Đồ đệ của ta có thù hành gì với ông Sơn Song thị mà ngươi lại ra tay giết y như vậy. Rõ ràng các ngươi không coi lão đồ này vào đâu. Ông Sơn Song Thi các ngươi có bao nhiêu đào hành mà dám khinh thị người đến như vậy. Các ngươi chỉ thị công ngũ ương trong của lão quỷ sư phụ ngươi mà nổi tiếng. Ngươi cứ việc rửa món đó ra để lão đồ này được lánh giáo. Nói tới đó, y liền lấy một cái quải chừng ba thước giấu ở trong tay áo ra. Lão đồ này nhường ngươi ra tay trước để sư phụ của các ngươi khỏi bảo ta hà hiếp tiểu bối. Bạch cương thi thấy đối phương cứ gọi lão quỷ sư phụ và tiểu bối hoài. Trong lòng tức giận vô cùng. Nhất là y nhắc nhở đến ngũ ương trâm. Lại càng là mất lòng tự tôn của chúng. Y nổi hung lớn tiếng đắp. Lão thất phụ đứng có làm bộ. Hãy nếm thử mối sức thi trả của lão già xem lời hại thế nào. Y vừa nói xong liền kêu rú một tiếng. Rồi xông lại vồ luôn. Nhất quái cũng quát lớn múa tiết cây quải chống đỡ. Hai người đều là cao thủ. Trận đấu dữ dội khôn tả. Bạch Cương Thi không ngờ đối phương to béo như vậy mà lại rất nhanh nhẹn, y cũng phải kinh hãi thầm, vội nhảy sang bên trái để chờ đối phương xông lên tấn công, là dơ tay chụp luôn. Nhất Quái múa cây quải xông lại quét ngang một thế, Bạch Cương Thi thiệt thòi ở chỗ đôi bàn tay ma của y đã bị thiên vẫn chặt đất hai móng, cho nên khó mà cầm cự nổi với Nhất Quái. Đấu được hai ba chục hiệp thì Bạch Cương Thi chỉ có cách chống đỡ mà thôi, chứ không sao còn phản công lại được. Y liền lùi về phía sau hai ba trục trường và kêu rí rí luôn mồm. Nhất quái cười nhàn, người không để lại tính mạng thì đừng hòng rơi khỏi nơi đây. Nói sau, y xong, Y sống lại nhằm người của Bạch Cương Thi mà đâm luôn một quải. Bạch Cương Thi thấy đối phương tấn công nhanh vô cùng, Y hoảng sợ vội vận toàn lực vào hai cánh tay, dơ tay lên định chộp cái quải của địch. Mười ngón tay của Y như có những hơi lạnh và kèm theo mùi sắc thối ra. Nhất quái không ngờ Bạch Cương Thi lại dám ra tay trộm cái quải của mình liền vội cười nhạt một tiếng dơ quải lên đẩy mạnh một cái oai thế nặng như một khoảng núi vậy. Bạch Cương Thi rất giàu kinh nghiệm đối địch y vừa ra tay đã thấy kình lực của đối phương mạnh khôn tả muốn lui về phía sau nhưng đã bị tiềm lực của cái quải quạt trúng một chút cũng may tinh lực của y rất cao thâm nên y mượn tiếng kêu chí một cái rồi nhảy ra ngoài xa hai trường. Bên kia Hắc Cương Thi đấu với công tôn minh Được 300 hiệp rồi Hai người đang đấu ngang tay với nhau Thì hắc cường thi đang nghe thấy tiếng kêu gọi Của bạch Cương thi Biết sư đệ của mình đang gặp cường địch Nên gọi mình đến cứu viện Y nóng lòng suốt ruột Đột nhiên kêu chi chí một tiếng Lui về phía sau ba bước rồi quát lớn Thôi việc ở đây chúng ta hãy tạm ngưng Để lúc khác khách đấu lại Hắc thái ra không thể đấu tiếp được Y không đợi tôn minh trả lời Liền kêu ri một tiếng Rồi nhảy bổ lại phía bạch Cương thi ngay Nghe một tiếng kêu di nổi lên. Bạch cương thi biết sư huynh mình tới liền phân chấn. y đang lùi bước lại đột nhiên nhảy lại phản công luôn. Nhất quái thấy vậy liền nói. Quần chó má. Ta biết các ngươi thế nào cũng thị nhiều mà bắt nạt ít. Có giỏi thì lên cả đi. Lão phu không sợ đâu. Bỗng lúc ấy có tiếng người nói lớn. Ba vị hãy dừng tay. Có việc gì thì thư thả mà nói với nhau. Thì ra vàn diệu tiên cô đã phi thân tới trước mặt ba người và lên tiếng nói như vậy đồng thời bên tây hiên cũng có ba báo người nhanh nhẹn chạy ra cản nhất quái với song thi ba người có đủ sức ngăn cản được lão quái với song thi tất nhiên không phải là người thường đó là ngũ hành trưởng tây môn thọ thập tự đồng kiếm khai sơn với xích pháp tôn giả vạn diệu tiên cô thấy nhất quái với song thi đã có người ngăn cản liền cười và nói xin ba vị hãy nể mặt tôi ngừng tay lại ngay việc này chỉ do sự hiểu lầm mà nên cao túc của lã hộ pháp bị thương nặng mà chết Người đã chết rồi, không sao sống lại được. Chúng ta đây, người nào người nấy đều có tai mắt hết. Hiển nhiên dễ nói chuyện với nhau. Chờ việc ở đây xong xuôi rồi, bần đạo sẽ tái thỉnh ba người về để hòa giải. Nhất quái rất tự phụ, y nghe vạn diệu tiên cô coi mình ngang với âm sơn song thi, liền cười the thế, trợn một mắt quái dị lên rồi đáp. Phó giáo chủ đã ra mặt điều đỉnh, tất nhiên lão đồ này phải nề mặt người. Người chết không sao cứu lại được, chỉ trách tiểu đồ học nghệ chưa tinh chứ còn trách ai được nữa nhưng môn hạ của lão bị người ta đánh chết nếu để yên thì lão còn xí diện nào mà trông thấy các đồng đạo trên giang hồ nữa nhưng đối phương là hai tiểu bối nên lão cũng không chấp tách làm chi chỉ cần chúng quỳ trước mặt lão lại một lại và gọi lão một tiếng là sư phụ thì lão sẽ xóa đi cho <cười> thực sự lão với lão quỷ sư phụ của chúng nó cũng quen nhau từ trước như vậy cũng không đến nỗi nhục nhã cho chúng lắm cớ mồm lão thất phụ đừng có ngông cuồng như vậy người khác sợ kỳ sơn nhất quái chứ âm sơn này không ai người vào đâu đâu âm sơn song thi bị đồng khai sơn và xích phát tôn giả ôm chặt tức giận quát tháo lia lịa nhất quái cả giận nhìn vạn diệu tiên cô đấy lão bảo có sai đâu phó giáo chủ thử xem hai tên tiểu bối này không biết xấu tốt gì hết đã nề mặt chúng mà chúng lại không biết điều nói tới đó y liền quay lại quát bảo song thi tiểu bối nghe đây hôm nay lão phụ phải thay mặt lão quỷ sư phụ các người dạy bảo các ngươi một phen lại đây chúng ta đừng có phá đám chương trình của chủ nhân có gan thì theo lão lên trung đài đấu một phen trí tử. Nói tới đó y quay lại nói với Vạn Diệu tiên cô ha phó giáo chủ Lão đồ không thể giúp sức phó giáo chủ được Xin thất lễ Y không đợi Vạn Diệu tiên cô trả lời Đã tung mình đi luôn hắc bạch xong thi thấy thất quái đi rồi Cũng lên tiếng nói Lão thất phù đi trung đài thì đi trung đài Ai sợ gì người Thế là cả hai anh em kêu ví một tiếng rồi cùng đi mất Vạn Diệu tiên cô Thấy bỗng dưng mất đi ba tay cao thủ Trong lòng lo âu hết sức Chẳng nói chẳng rằng Ngờ đầu Y thị vừa quay lại đã kêu ủa một tiếng rồi xông vào giữa nhất vị đại sư và vạn quân đạo nhân. Lúc ấy vạn quân đạo nhân với nhất vị đại sư đang dở toàn lực giãn đấu với nhau. Trận đấu này không riêng gì có liên quan tới hai người mà còn trực tiếp đến danh phái của hai người ở trên giang hồ nữa. Một người là trưởng môn của phái ngũ Đài, một người là sư đệ của phương tượng chùa Thiếu Lâm. Hai đại môn phái đều có tuyệt học riêng. Tất nhiên trận đấu của hai người lợi hại hết sức. Trận kịch chiến đó thực là dũng mãnh vô cùng Lúc ấy người ở hai bên Đông và Tây Đều nhảy ra đấu hết Nên không còn ai có thì giờ để thưởng thức Thời gian trôi chảy rất nhanh Hết giờ này sang giờ khác Ba người đắt đấu được gần trăm hiệp Võ công và tài ba đều ngang nhau Không sao phân thắng bại được Nhất vị đại sư Giờ 108 thế la hán trưởng pháp ra Phó trưởng pháp này là Một trong 72 môn tuyệt kỹ của phái thiếu lâm Nội lực của đại sư rất thâm hậu Và đã luyện đến mấy chục năm môn trường pháp này rồi Nên cái trường của ông Càng đấu càng kỳ lạ Và càng đấu càng nhanh Kiếm pháp của vạn quân đạo nhân Cũng khét tiếng trong võ lâm Kỳ ảo khôn lường Nên hai người đấu hàng trăm hiệp rồi Mà vẫn không sao phân biệt được thắng bại Hai người đều dở hết tài học bình sanh ra mà đối địch Đồng thời cũng dở nội ra chân lực ra Dồn hết cả vào kiếm vật và trường Sau 300 hiệp rồi Mà đôi bên vẫn chưa phân thắng bại Đệ tử của hai phái cũng đánh nhau rất kịch liệt. Tiếng hò hét và tiếng kêu la thảm khốc vọng lên liên tiếp. Nhất vị đại sư bỗng nhảy đuôi về phía sau, giơ một trưởng lên chào và nói A-di-đà-phật, kiếm pháp của đạo huynh, quả thực cao minh, vần tăng rất lấy làm kính phục. Trận đấu của chúng ta tới đây nên ngừng tay. Chẳng hay đạo huynh nghĩ sao? Vạn quân đạo nhân trợn ngược đôi lông mảy lên, trầm giọng quất. Đại sư đừng có khiêm tốn như vậy. Chúng ta đã không sao phân thắng bại được Nếu có thể ngừng tay được Thì chúng ta nên ngừng tay đi Về mặt khí giới thì bần đạo đã nếm qua rồi Nhưng còn bên trường Xin đại sư chỉ giáo cho một hồi nữa Nếu được như vậy bần đạo hân hạnh vô cùng Đạo huynh muốn vậy Bần ta cũng xin thí mạng Nhưng môn hạ của quy phái với đệ tử thiếu lâm Thấy hai ta đấu với nhau nên chúng đấu một cách kỳnh liệt Chỉ bằng bảo chúng Đừng có đấu với nhau để chết một cách oan uổng Chẳng hay đạo huynh nghĩ sao Vạn quân đạo nhân gật đầu đáp Đại sư nói rất có lý Nói xong hai bên liền quát bảo môn hạ vạn đệ tử rút lui Rồi vứt khi giới xuống lại nhảy vào đấu trường Hai người lần này đấu với nhau bằng quyền trường Không bao lâu lại đấu được trăm hiệp mà hai người vẫn không sao thắng bại được Đôi bên từ chỗ đánh nhanh đến lúc ra tay rất chậm Vì người nào cũng đang nghĩ cách dở những thế võ cao siêu ra để hạ đối phương Nên có lúc mới giờ có nửa thế hay nửa thức ra Đã thay đổi liền Có lúc người lại đứng yên một hồi Hai người trong trận đấu đó đang ngang tải với nhau không ai hơn ai. Bây giờ chỉ có người giúp một bên một chút hơi sức thôi. Cũng đủ làm cho đối phương bị thương nặng hay bị chết liền tại chỗ. Các người bên đông hiên thấy vạn diệu tiên cô giờ thủ đoạn đê tiện ấy ra. Không nghĩ gì đến đạo nghĩa của giang hồ. Liền giận dữ quát tháo. Vạn tùng linh và bàng thiên phóng vội nhảy ra để giúp nhất vị đại sư. Nhưng đã muộn. Đang lúc hiểm nguy ấy, đột nhiên có một bóng đen nhanh như chấp ở trên không phi xuống. Mọi người chưa rõ người đó là ai, người ấy đã đưa hữu trưởng ra. Khẽ gạt tay của nhất vị đại sư và vạn quân đảo nhân sang hai bên, đồng thời còn chống đỡ luôn trưởng thế của vạn diệu tiên cô nữa. Trưởng của người ấy rất khéo, không thiên vị bên nào hết. Như vậy mới hòa giải được trưởng lực của vạn diệu tiên cô biến thành vô hình. Chỉ một điểm này cũng đủ thấy công lực của người đó cao siêu không thể tưởng tượng được. Vạn diệu tiên cô thấy vậy cả kinh, vội lùi về phía sau hai thước. Sau khi gạt tay của nhất vĩ đại sư và vạn quân đạo nhân sang bên Người đó liền lên tiếng nói Hai vị đều là tôn sư một đời, công lực ngang nhau Mời hai vị hãy ngừng tay nghỉ ngơi trong giây lắt Chẳng hay hai vị nghĩ sao Nhất vĩ đại sư với vạn quân đạo nhân đã đấu tới mức sinh tồn, tử vong Tất nhiên hai người không còn tâm trí đâu mà chú ý đến những việc ở bên cạnh Hai người đột nhiên thấy bên trái có một luồng nhu kình đẩy tới Lúc ấy hai người biết có người định ra tay ám hại Và cũng có người ra tay cứu giúp Đang lúc ấy, lại có một luồng hơi mạnh vô hình gạt tay của hai bên, khiến cả hai kinh hãi và lùi về phía sau ba bước, người loạn trọng muốn ngã. Vạn Diệu Tiên Cô trầm giọng quất. Có phải người là cô luôn nhất thiếu nhạc thiên mẫn mà gần đây người giang hồ từng nhắc tới hay không? Lúc ấy, nhất vị đại sư với vạn quân đảo nhân mới thấy một thiếu niên anh Tuấn, lưng đeo thanh kiếm cổ, đứng ở trước mặt Vạn Diệu Tiên Cô. Thì ra, thiên mẫn được lệnh của tứ sư huynh Vạn Tùng Linh, Bảo chàng cùng cha con sư huynh Với bàng thiên phóng ngấm ngầm canh phòng Vạn rượu tiên cô Cùng mấy tên cao thủ tứ danh ở phía bên Tây Hiên Nếu đối phương không ra tay Thì ngồi yên đợi chờ Cho nên chàng cứ ngồi cạnh tứ sư huynh là như vậy Chàng thấy trên đấu trường Đội bên tương đương với nhau Bên của mình chưa bị lép vế chút nào Sau chàng thấy nhất quái vết song thi đối địch với nhau Thì vạn diệu tiên cô Thân hành nhảy ra can thiệp Tất nhiên thiên mẫn đặc biệt chú ý Ba tên quái vật đi hết rồi Vạn Diệu Tiên Cô đột nhiên ra tay Chàng liền cười nhạt Phi thần ra nhanh như chớp. Chàng ra sau tứ sư huynh với thiên phong Nhưng lại tới sớm hơn một bước Vừa bước tới nơi Chàng đã giơ hữu trưởng lên vỗ luôn một cái Để chống đỡ trưởng thế của Vạn Diệu Tiên Cô Không cho đối phương ám hại nhất vị đại sư Đồng thời chàng dơ tay trái Phất một cái Dồn một luồng thái thanh cương khí Gạt tay nhất vị đại sư và vạn quân đảo nhân Sang hai bên Lúc này nghe vạn diệu tiên cô hỏi Chàng lên cười nhạt lớn tiếng đắp tại hạ chính là côn luân nhất thiếu Nhạc thiên bẫn Vạn diệu tiên cô sống nét mặt lại Không đợi chàng nói dứt đã ngắt lời Côn luân nhất thiếu tưởng là người thế nào Ngờ đâu chỉ là một thằng nhỏ con còn hồi sữa Hừ, Tuổi trẻ như thế này Mà dám tự xưng mình là danh môn chính phái Môn hạ của phái côn luân Người chỉ là một tên côn đổ Chuyên quyến rũ nữ đệ tử của ta Phản xứ hải giáo hành vi này của ngươi thực tế là làm nhục hai chữ côn luân trước mặt quần hùng và võ lâm đồng đạo vạn diệu tiên cô thao thao bất tuyệt nói như vậy nếu người không biết chuyện thì thể nào cũng cho thiên mẫn là hạng người như thế thực quý vị nên rõ trong võ lâm trọng nhất là chứ đạo nếu dụ dỗ đàn bà con gái suối người tấp phản sự hại giáo như vậy là bị thiên hạ khinh miệt nhất những lời sử nhục như thế thiên mẫn chịu đựng sao nổi mặt trăng đỏ bừng Câm mộng người nghe quân tiểu nhân xúc xiểm vu oan cho người doãn trì anh nữ đệ tử của huyền âm giáo thực nhưng nàng là nghiễm muội của tài hạ nàng ta hạ sơn lần được phép của sư phụ hàn hoi sao người lại bảo nàng lập phản sư bại giáo được còn thượng quan cẩm vân là con gái của thế bá tài hạ hai năm trước bị bọn phỉ đồ phá ngục giết chết bắt cóc rồi sở thiên hành phân đàn đương chủ của các người nhân lúc đi cấp hàng hóa của an nghĩa tiêu cục mà bắt nàng đem lên núi ngũ đài rồi bị cưỡng bách bái người làm sư phụ tài hạ đã vào thiên hương ảo cảnh ở trên tay đài cứu nàng ra sao người lại bảo ta dụ dỗ nàng cái gì Người đã phá thiên hương ảo cảnh của bổn phó giáo chủ rồi. Thiên hương ảo cảnh là khó tàng ngũ đài phật đàn. Vạn diệu tiên cô nghe thiên mẫn nói cứu cẩm vân ở thiên hương ảo cảnh nên y thị tưởng chàng đã phá thiên hương ảo cảnh của mình rồi. Y thị tức giận và lo âu khôn tả, vội vã quát hỏi như thế. Thiên mẫn cười nhạt, tỏ vẻ khinh thị. Thiên hương ảo cảnh đối với ta có nghĩa lý gì đâu. Ngay cả âm dương trận pháp của huyền âm giáo mà người vẫn coi là một trận pháp thiên hạ vô địch cũng đã bị ta phá rồi Chàng muốn chọc tức Vạn Diệu Tiên Cô cho nên mới nói cả chuyện đó ra. Quả thực Vạn Diệu Tiên Cô đã tức đến mặt biến sắc nhưng Y Thị vẫn còn nghi ngờ vì Y Thị đã ra lệnh cho bài điên đảo âm dương trận pháp đó ở lưng chừng núi. Mục đích là để ngăn cản không cho kẻ địch lên xuống. Vậy mấy người thanh niên này đi đường nào lên đây? Khi Y Thị trông thấy trong bọn có Trì Anh với Cẩm Vân. Lại tưởng Trì Anh theo giáo chủ từ hồi còn nhỏ chắc Long Châu quen biết nàng nên mới để cho nàng qua. Nhưng bây giờ nghe thiên mẫn nói như vậy mới hai trận pháp mà y Thị đã nói mãi tổng đàn mới cho phép và đã huấn luyện được hai năm rồi. Ngờ đầu đã bị thanh niên này phá hủy, như vậy y Thị không kinh hái và tức giận sao được. y liền quát con luôn tiểu bối, ngày hôm nay nếu để cho mi thoát khỏi thì ta không còn làm vạn diệu tiên cô nữa. Nói xong Ý Thị dơ tay phải lên phất một cái, liền có một luồng sức âm nhu vô hình nhằm thiên mẫn mật lấn át tới. Vạn Tùng Linh thấy Vạn Diệu Tiên Cô đột nhiên ra tay tấn công sư đệ mình trong lòng kinh hãi vô cùng. Ông ta biết Vạn Diệu Tiên Cô đứng đầu hai giáo phái Huyền Âm và Ngũ Đài công lực rất tinh thâm nên ông ta vội nói Tiểu đệ hãy để cho Ngu Huynh đối định với Phó Giáo chủ chức. Ông ta vừa nói rất đang nghe kêu bùng một tiếng. Thì ra Thiên vẫn đã đỡ Vạn Diệu Tiên Cô một trường rồi. Bỗng có tiếng người nói Hả Vạn Đại Hiệp có cao hứng như vậy để xin tiếp ngay. Vạn Tùng Linh quay lại nhìn Mới hai người đó là Tây Môn Hạ Là ngũ hành trưởng tiếng Tam lừng lẫy Năm tỉnh miền Bắc Năm nay đã ngoài 50 Người gầy gò và lùn Ông ta liền chắp tay chào và cười đáp: Tây Môn Lão Ca lãnh tụ quần hào ở miền Bắc Vạn Mỗ ngưỡng mộ Đa Lộc Nay lại được Lão Ca chỉ danh Đòi Vạn Mỗ bêu xấu Tất nhiên Vạn Mỗ phải ra tay ngay Nhưng chúng ta không có thù hằn gì với nhau Vậy chúng ta cũng chỉ đấu đến mức độ nào thôi Tây Môn Thọ cười ha hả Và Đại Hiệp danh Trấn Giang Hồ Hà tất phải khiêm tốn như vậy Chúng ta cũng vì bằng hữu đến đây Vậy xin Đại Hiệp cứ ra tay Tùng Linh vừa cười vừa đáp Mời Tây Môn Lão Ca ra tay trước Tây Môn Thọ liền đứng lấy thế và đáp Và Đại Hiệp quá khách sáo Vậy tiểu đệ xin thất lễ Nói sau y múa song trưởng sông lên tấn công luôn Tùng Linh cũng dơ trưởng lên phản công Hai người cũng đều là tay cao thủ thượng thẳng trong võ lông Nhưng cũng may, Tây Môn Thọ trong lòng vốn kính phục tên tuổi phong độ của Tùng Linh, nên y không dám vô lễ với đối phương. Nhờ vậy mà y mới bảo tồn được tính mạng. Tây Môn Thọ dơ trưởng lên tấn công một thế, nhưng Tùng Linh đất tránh được. Y giờ hữu trưởng lên tấn công tiếp. Tùng Linh thấy ngũ hành trưởng thế của đối phương kinh lực rất hùng mạnh, trong lòng cũng kinh hãi nghĩ thầm. Ông già này quả thực danh bất hư tuyển. Nghĩ đoạn, ông ta vội dơ trưởng thức ra chống đỡ, đấu được năm sáu hiệp bỗng trường của hai người càng lúc càng nhanh người ngoài không sao trông thấy rõ ai là tùng linh và ai là tây môn thọ nữa tiểu kỳ Trì anh cẩm vân ngồi ở đông hiên thì thầm bàn tán tiểu kỳ thấy mẫn đại ca với cha mình đã cùng bằng ba bà bá trước sau cùng nhảy ra ngoài võ trường mẫn đại ca đã tiếp vàn diệu tiên cô một trường và cha mình đã đấu với tây môn thọ rồi tiểu kỳ người ưa hoạt động khi nào lại chịu ngồi yên như vậy liền đứng dậy quay lại giận thì anh anh muội ở lại đây trông nom Thì đi một chút rồi sẽ quay lại ngay Nói xong nàng phi thân tới cạnh tùng linh Tiểu tử có mau đứng lại không Tiểu kỳ nghe tiếng quát với ngừng tay lại Mới hay là một ông già mặt đỏ Dâu dài đến ngực Hai thái dương huyệt gỗ cao Đôi mắt long lanh Đang nhìn mình và quát bảo như vậy Trì anh đã nhận ra người đó là Đồng Khai Sơn Danh thủ của phái Trung Nam Từ khi xuống núi tới giờ Nàng đã gặp nhiều đại địch Nên khỏi cần biết đối phương là danh thủ của Trung Nam hay Trung Bắc gì cả Nàng chỉ thấy đối phương ngăn cản lối đi của mình Là tức giận rồi Liền rút cây sáo bạch ngọc ra Chỉ vào mặt Khai Sơn quát bảo Người có phải là thập tự kiếm đồng Khai Sơn đó không Ngăn cản lối cô nương làm gì Khai Sơn thấy thiếu niên áo trắng Tự nhận mình là cô nương Mới hay thiếu niên này là con gái Y nổi danh lâu năm Khi nào lại thèm đấu với một con nhỏ Liền cười nhạt đáp Con nhỏ kìa, người là môn hạ của ai Người đã biết tên tuổi của Lão Phu rồi Thì có mau quay trở về không Lão phu quyết không làm khó dễ ngươi đâu. Tiêu Kỳ thấy đối phương tiến lên ngăn cản lối đi của mình như vậy, liền nói tiếp: "Nếu vậy, sao ngươi không tránh ra cho bốn cô nương đi? Bốn cô nương là môn hạ của Ngọc Tiêu chân nhân của phái Tây Không Động, từ khi Hạ Sơn đi là tiết giang hồ, ai ai chẳng gọi tất là tiền bối. Ngươi đồng khai sơn là cái thá gì mà dám ngăn cản lối đi của bốn cô nương?" Lời nói của nàng không sai tí nào, vì vai vế của Ngọc Tiêu chân nhân ở trên giang hồ rất cao, nàng lại là đệ tử đích truyền của chân nhân. Tất nhiên Nước cao bao nhiêu, thuyền cũng phải cao theo bấy nhiêu chứ. Khai Sơn nghe nàng nói sư môn của mình ra. Thì giật mình kinh hãi, nhưng y nghe nói đến những câu sau cùng không sao chịu được, liền rút trường kiếm mà thét lớn. 20 năm nay, chưa ai dám hỗn láo ở trước mặt lão phu như con nhái này. Lão phu bất chấp người là môn hạ của Tây không động hay là Đông không động, nếu có tài bạ thì cứ việc rửa ra đi. Bàng Bách Xuyên với Tùng Linh nhảy ra, thì thiên vẫn đã đấu với vạn diệu tiên cô. Tùng Linh cũng đấu với Tây môn thọ, Đằng sau của địch còn hai tên là Xích Phát Tôn Giả và Đồng Khai Sơn Tuy nhiên chúng là những nhân vật nổi tiếng Lâu năm không khi nào lại định đánh lén Nhưng ông ta vẫn phòng bị Để coi chừng đối phương Lúc ấy ông ta thấy Đồng Khai Sơn ra ngăn cản Tiểu Kỳ và đã rút kiếm ra rồi Trong lòng lo âu vô cùng Ông ta không phải lo cho Tiểu Kỳ Vì ông ta biết võ công của nàng Cao siêu đến mức nào rồi Chính mắt ông ta đã được trông thấy Nàng đánh bại ô tán đỉnh với thông linh đạo nhân Hai người một lúc Ngày hôm nay vừa ra tay, nàng đã đánh chết Hoắc Văn Phong, cao thủ của phái Ngũ Đài. Tất nhiên nàng dư sức đối phó với đồng Khai Sơn. Nhưng Khai Sơn là cao thủ của phái Hoa Sơn. Phái Hoa Sơn xưa nay không có hiểm thù gì với các phái khác. Lần này ý được Văn Diệu Tiên Cô mời tới, có lẽ là việc quá át nể mới phải tới giúp sức. Vậy làm thế nào cũng đừng tổn thương hòa khí với phái Hoa Sơn thì hơn. Nghĩ tới đó, ông ta liền chạy lại lớn tiếng nói. Đồng huynh chấp trách gì cháu gái của tiểu đệ làm chi Bách Xuyên vừa nói xong Đã nghe phía sau có giọng nói Y như thanh la vỡ quát hỏi Họ đồng kia vắng hữu định một trọi với hai hay sao Mọi người đã thấy Một cái bóng đỏ nhanh như điện chấp xông lại tấn công Bách Xuyên Tiểu kỳ thấy Bách Xuyên tiến lên nói chuyện với Khai Sơn Nên nàng không tiện ra tay đấu vội Tuy nhiên nàng thấy xích phát tôn giả Mặc áo cà sa đại hồng Nhảy ra giờ thiết tụ thần công Nhằm Bách Xuyên mà tấn công tới Sích phát Tôn giả là đệ nhị cao thủ của chùa Đại Hùng ở núi Thái Hành, võ công chỉ kém khô một hòa thượng một chút. Thiết thủ thần công của y lợi hại biết bao. Tiểu Kỳ từ khi xuống núi tới giờ đánh bại rất nhiều kẻ địch, nên nàng mới dưỡng thành tính kiêu ngạo, không coi ai vào đâu. Sích phát Tôn giả vừa dở thiết thủ thần công ra, thấy Tiểu Kỳ rơi trưởng lên chống đỡ, y liền cười khi một tiếng, nhấn mạnh sức vào tay áo đẩy tới. Tiểu Kỳ rơi trưởng lên chống đỡ thiết thủ thần công, chỉ nghe kêu bùng một tiếng. Nàng bị đẩy lui về phía sau 4 năm thức Suýt tí nữa thì bị thương nặng Nàng tức giận vô cùng Mặt đỏ bừng Liền múa cây sáo ngọc trắng Biến thành một bông hoa ngọc Nhằm ngực của xích phát tôn giả mà đâm tới Sích phát tôn giả không ngờ thiết tụ Thần công của mình lợi hại như vậy Mà chỉ đẩy được đối phương lui về mấy bước mà thôi Nên y kinh hãi không dám khinh thường Và cũng hơi ngạc nhiên nữa Vỗng thấy đối phương đã múa cây sáo ngọc Nhằm ngực mình tấn công tới Ít vội lùi nửa bước, giờ thiền trượng lên để chống đỡ. Tên kia, ngày hôm nay bổn cô nương không cho mi nếm mùi, người cũng không biết cây sáo ngọc này lợi hại thế nào. Tiểu kỳ nói xong liền mua cây sáo ngọc liền, đột nhiên có 5 tiếng kêu khác nhau ở trong cây sáo vọng ra, nghe rất du dương và tiếng sáo làm lé cả mắt mọi người. Xích Pháp Tôn Giả là người nổi tiếng lâu năm, rất rộng kiến thức. Y thấy tiểu kỳ giờ thế sáo đó biết ngay là ngũ âm thần tiêu của Ngọc Tiêu Chân Nhân năm xưa đã vô địch thiên hạ. y ngạc nhiên vô cùng không dám sơ ý chút nào. Y vội múa thiết cây thiền trường, trường pháp đột nhiên thay đổi hẳn. Thì ra, y đã sử dụng ma phục trường pháp, một phó trường trấn sơn của chùa Đại Hùng ra chống đỡ. Khi thế thức của ngũ âm thần tiêu đã dở ra, hoài lực mạnh biết bao. Nhưng võ công của Sích phát Tôn Giả cũng không phải tầm thường cây thiền trường của y tựa như con quái xà uốn éo như con ác dao gây ra sóng gió vẫn công ngang dọc oai thế vẫn kinh người tiểu kỳ lấy làm ngạc nhiên nhưng xích phát tôn giả thấy thế sát của nàng lợi hại như vậy càng ngạc nhiên hơn y nhận thấy công lực của y rất thâm hậu dù môn hạ của ngọc tiêu chân nhân đi chăng nữa nhưng đối phương hay còn ít tuổi thể thức có tính xảo đến đâu nội lực cũng không sao bằng y được vì vậy mới yên chí cứ giờ hết phục ma trưởng pháp ra cầm cự với đối thủ Càng lâu bao nhiêu càng hay bấy nhiêu. Rốt cùng y thế nào cũng đắc thắng. Ngờ đâu sự thành lại khác hẳn. Càng đấu y lại càng thấy thế công của đối phương lợi hại khôn tả và y phải cố gắng lắm mới đấu ngang tay được. Bằng không đã bị đánh bại rồi. Như vậy y không tức giận sao được. Y liền cười the thế rất là quái dị, rồi múa tiết cây trưởng lên như cuồng phòng vũ bão. Đầu đến hiệp thứ 50 Tiểu kỳ nhận thấy trưởng pháp của xích Phát tôn giả rất là oai mãnh. Ra tay rất hùng mạnh, cao siêu hơn thông linh đạo nhân Với phong hỏa phiến hoặc văn phong nhiều Nàng bụng bảo dạ rằng Nếu ngày hôm nay tháng không nổi y Thì oa danh của an sư sẽ bị mất hết Nghĩ đoạn tiểu kỳ vẫn hết chân lực vào cánh tay Và rửa những thế tuyệt kỹ của ngũ âm thần tiêu ra Chỉ thấy cái sao trắng của nàng mô lên mô xuống nhanh như điện chớp, Tiếng sáo càng lúc càng kêu lớn bóng sáo như thiên biến vạn hóa Khiến địch thủ không sao trông thấy rõ thế công của nàng nữa Nếu xích phát tôn giả, công lực không thâm hậu, trượng pháp không cao siêu, thì không sóc chống đỡ nổi 50 hiệp như vậy. Lúc đấu hiệp thứ 51 trở đi, y càng đấu càng thấy thế sáo của đối phương nhanh hơn trước, áp lực càng lúc càng mạnh. Mấy lần nguy hiểm khiến y cuốn cả chân tay, y càng tức giận thêm, liền hét lớn một tiếng. Múa ngang thiền trượng giờ hết sức bình sinh ra phản công một thế. Hoài thế của y thật kinh người, ngờ đâu thiền trượng của y vừa tung vào bóng sáo một cái. Chỉ nghe tiếng kêu con con. Rồi cánh tay phải của y Bị rung đồng mạnh tê tái Như sắp bị phế vậy. Xuyên tí nữa thì cái thiền trượng đã rời khỏi tay bay đi mất. Người cũng lặng trọng Lui về phía sau bảy tám bước. Nói về công lực Tất nhiên tiểu kỳ bằng sau được xích phát tôn giả. Nhưng ngũ âm thần tiêu của nàng Quả thật lợi hại vô cùng. Khi đã rở ra chân lực dồn vào những thế công đó Tự nhiên sẽ tuần hoàn bất tuyệt tức thì Dù chỉ một thành nội lực Những thế sau đó đã biến thành năm thành công lực Nên khi giới của đối phương vừa chạm vào Liền có một tác động và phản chấn trở lại ngay Đó là sự tinh vi huyền ảo của ngũ âm thần tiêu Chứ không phải là sức lực của tiểu kỳ hơn xích phát tôn giả Xích phát tôn giả bị hất mạnh một cái Cánh tay phải đau nhất Tê tái hầu như bị phế rồi Ý kinh hoàng vô cùng Nhưng dù sao y cũng là một tay lão luyện Lầm nguy mà không loạn chút nào Vội đổi thiền trưởng sang bên trái và thừa thế nhảy lên trên cao phi thân ra ngoài. Tiểu kỳ đã đắc thắng, lẽ nào nàng lại chịu để yên cho đối phương đào tàu liền quát lớn. Tiên kia, người định chạy đi đâu? Rồi nàng phi thân nhảy qua bờ tường đuổi theo tức thì Nói về đồng khai sơn, vừa rồi bị tiểu kỳ chọc thức giúp trường kiếm ra đang định đấu với nàng, thì Bách Xuyên đã xông lại ngăn cản. Thấy tiểu kỳ đã đấu với dịch phát tôn giả rồi thì càng tức giận thêm. Khi nào nén nổi lừa giận ấy, liền cười nhạt nói với Bách Xuyên rằng Tưởng là ai? Ta với bằng Lão Ca cách biệt mười mấy năm trời. Ngày hôm nay may mắn được gặp Lão Ca ở đây. Lão Ca cứ việc giờ phó kiếm oai trấn giang hồ ra để Khai Sơn này được lãnh giáo mấy thế tuyệt học của Thiên Bục Xuân. Bách Xuyên mỉm cười đáp Đồng Huỳnh hãy ngôi cơn giận vừa rồi cho nó có điều gì xúc phạm xin huynh nể mặt đệ lượng thứ cho. Khai Sơn vẫn hầm hực ngây ngang nhìn Bách Xuyên. Hừm. "Chẳng lẽ kiếm pháp của phái Hoa Sơn không xứng đáng đối địch với bằng lão ca hay sao?" Bách Xuyên cười ha hả đáp, "Đồng huynh hà tất phải nóng nảy như vậy, chúng ta quen biết nhau lâu nay, để có những trò gì, huynh đều biết rõ hết, nên không cần phải bêu xấu ra nữa. Nếu đồng huynh nhận thấy bằng mỗ này chưa đủ tư cách thì để mỗ gọi cả lão tứ Vạn Tùng Linh thân hành ra đây xin lỗi bằng hữu." Khai Sơn tròn xoe đôi mắt lên hỏi, "Cái gì? Bằng hữu nói, con nhãi lúc nãy là con gái của Vạn Tùng Linh à?" nó không những là con gái của vạn lão tứ mà là môn hạ duy nhất của ngọc tiêu tiên tử hoa sơn quý phái với côn luân xưa nay không có thù hằn gì cả hà tất vì việc này mà gây hấn với nhau bách xuyên chưa nói dứt đột nhiên nghe tiếng khí giới va chạm vào nhau như tiếng long ngâm hổ tiếu nổi lên vang tai nhức óc chỉ nghe thấy những tiếng ấy đủ biết hai người đấu với nhau đó không phải là tay tầm thường Cả hai quay lại nhìn thấy giữa quảng trường trận đấu rất kịch liệt vì hai người đấu quá nhanh nên không sao rõ bên trong người nào với người nào. Một lát sau, hai luồng ánh sang kiếm của hai người càng biến sang kỳ ảo và bóng kiếm tựa như một cái lưới rộng năm trường bao vây. Ở trong vòng đó, võ công hơi kém một chút, đụng phải kinh khí của hai thanh kiếm ấy là sẽ bị hất bắn ra bên ngoài ngay. Xưa này, Bách Xuyên vẫn cho pho phân quang kiếm pháp của mình lừng lẫy nhất võ lâm. Nhưng bây giờ trông thấy trận đấu của hai người đó Thì cũng phải kinh hồn Vội trả lời Khai Sơn rằng Đồng huynh xem kìa vạn Diều Tiên Cô đang đấu với nhạc hiền đệ Trận đấu của hai người thật là hiếm thấy trong võ lâm Hả? Thật là đời người dễ gì được xem một trận đấu như thế này Đồng huynh chúng ta cũng coi như Là đấu với nhau rồi Hãy tạm ngưng tay lại xem đi Nói xong y liền kéo tay Khai Sơn đi luôn Người biết võ thấy trận đấu hiếm có như vậy Thì khi nào lại chịu bỏ lỡ Và cũng nhờ có trận đấu ấy Hai người mới giảng hòa với nhau Nói về Vạn Diệu Tiên Cô, nghe Thiên Mẫn nói đã pha tan thiên hương ảo cảnh với âm dương trận pháp mà y Thị đã tốn công mấy chục năm mới gây dựng thành, thì y Thị không tức giận sao được nên quát lớn. Hôn luôn tiểu bối kìa, ngày hôm nay ta để cho ngươi ra khỏi nơi đây, ta không phải là Vạn Diệu Tiên Cô nữa. Ý Thị vừa nói xong đã múa trường xong lại tấn công liền, chỉ muốn một thế kiếm hay một thế trưởng đánh chết Ngài Thiên Mẫn mới hải dạ. Thiên Mẫn thấy đối phương tức giận như vậy đã ngầm phòng bị và thấy đối phương là phó giáo chủ của huyền âm giáo nên chàng cũng không dám coi thường. Khi đối phương vừa muốn trưởng tấn công tới chàng vội rớt tài trưởng lên chống đỡ. Huyền âm trưởng của Vạn Diệu Tiên Cô chuyên môn để đối phó với các tay cao thủ. Âm kinh của Y Thị hễ gặp sức cản trở là tác dụng phản chấn nảy nở ra liền. Công lực của đối phương càng cao bao nhiêu, sức phản chấn càng mạnh bấy nhiêu. Nhưng nhu kinh ấy chỉ đối phó với ngoại công. Lấy nhu mà khắc cương thì mới có công hiệu mà thôi. Bây giờ trường lực của thiên mẫn lại là huyền công. Bất cứ công lực của đối phương đến đâu cũng phải tan vỡ và nhu đến đâu cũng khắc chế nổi. Trường của hai người vừa va đủng nhau. Liền có một tiếng kêu bùng thật lớn. Ra nửa số người có mặt tại đó đều bị tiếng nổ đó làm vang tài nhức óc. Đồng thời giữa bốn bề đều có gió lốc nổi lên khiến cát bụi bay mù mịt. Quả thần kinh khủng khôn lường. Vạn diệu tiên cô bị đẩy lui hai bước mới đứng vững. Định thần nhìn kỹ, thấy thiên mẫn chỉ lùi có nửa bước thôi, mà vẫn tùm tỉm cười như thường. Giật mình kinh hãi. <cười> không ngờ tiểu tử này trẻ tuổi như vậy mà nội lực lại thâm hậu đến thế. Chẳng nhẽ nội công của y còn hơn cả ta. nghĩ đoạn ý thị bảo, Tiểu bối, hãy thử thêm một trường này của bổn phó giáo chủ. Nói xong ý thị lớn tiếng thét lớn một tiếng, phi thân lên lên cao ba trường, rồi đâm bổ xuống tấn công. Phép này ý thị dùng cả sóng trường đẩy ra Sức mạnh gấp đôi gấp ba thức Và nhằm đầu thiên mẫn mà tấn công xuống Thiên mẫn thấy thế công của đối phương mạnh như vậy Nhưng chàng không thèm tránh Vẫn cười ngạo nghĩa Vận công hai bàn tay dơ lên Chờ trường lực của đối phương tới gần mới đẩy mạnh một cái Thái thanh cương khí ở trong hai bàn tay Của chàng tỏa ra ngay Bốn trường chưa chạm nhau Cương khí của hai người đã chạm nhau trước Liền có một tiếng kêu như tiếng pháo cối nổ lần này thiên vẫn bị đẩy lui 4 năm bước suýt tí nữa đứng không vững còn vạn diệu tiên cô ở trên đánh xuống càng thiệt thòi hơn bị đẩy bắn ra ngoài xa hơn hai trường cũng may công lực thâm hậu nên lâm nguy mãi thị không rối loạn chút nào Thuần thế ở trên không lộn luôn hai vòng nhờ vậy mới giảm bớt được một phần nào sức phản chấn nhưng khi thị hạ chân xuống đất đã thấy cổ họng ngọt ngọt khí huyết trong người dạo dực và thân hình càng lảo đảo mấy cái mới đứng yên vững Vạn rượu tiên cô không ngờ mình khổ luyện đã mấy chục năm trời mà lại thua một thằng nhỏ miệng còn hôi sữa thế này. Trong lòng y thị ý tức giận khôn tả, nhưng y thị không dám sợ ý. Cố hết sức đè nén khí huyết đó cho nó khỏi thổ ra bên ngoài, rồi quay lại quát bảo thủ hạ. Màu lấy kiếm cho ta. Liên có một thiếu nữ mặc đạo bào đứng gần đó, vội đưa ngay thanh nghê kiếm rất cổ kính ra cho y thị. Ý. Vạn Diệu tiên cô rút kiếm ra khỏi bao, quát bào thiên mẫn. Tiểu bối, hãy mau lấy kiếm ra đi. Thiên Mẫn cũng rút thanh long hình kiếm dơ ra lên trước ngực. Mời Phó Giáo Chủ. Có kiếm. Vạn Diệu Tiên Cô vừa quát vừa múa bảo kiếm nhằm ngực đối phương tấn công luôn. Thiên Mẫn dơ kiếm lên chống đỡ. Ngờ đầu Vạn Diệu Tiên Cô lại vòng mũi kiếm xuống bên dưới để tấn công đùi trái của chàng. Thiên Mẫn vừa lùi bước tranh né thì mũi kiếm của địch thủ nhằm giữa mày chàng điểm luôn. Thế kiếm ấy của Vạn Diệu Tiên Cô không những nhanh nhẹn tuyệt luân, lại còn huyền ảo khôn lường. Mỗi thế kiếm của y thị tấn công Đều có một tiếng gió kêu veo veo Thật là kinh người Thiên mẫn bị vạn diệu tiên cô Tấn công luôn ba kiếm mà phải lùi hai bước Chàng bỗng rú lên một tiếng thật dài Múa tít thanh long hình kiếm Phản công ngay một thế ba thức của một lúc Thái thanh kiếm pháp Quả thật là một môn tuyệt học của huyền môn Khi đất dở ra chỉ thấy ánh sáng tía Tỏa ra muôn ngàn sợi làm lé mắt mọi người Vạn diệu tiên cô Thấy vậy hoàng sợ bụng bảo dạ rằng Kiếm thế của thiếu niên này lời hại thực, Lúc ấy, y Thị không dám khinh địch nữa, liền giờ bình sinh tuyệt học ra mà đối phó. Trận đấu lợi hại khôn tả, anh sang kiếm của hai người tòa ra ngoài năm trường, khiến những người đứng quanh đó đều hoa hết cả mắt. Lúc ấy, bên Tây Hiên, đột nhiên có một bóng người nhảy ra như con hồ sổ lồng, tay mua kiếm nhằm đám đông mà chém luôn, mồm thì quát lớn. Đệ tử của phái ngũ đại, mau theo ta tới đây. Người đó chính là vạn ứng đạo nhân. Y bị tam lập dung trường đánh trúng hông bên trái Quay về Tây Hiên điều thức một hồi Cảm thấy đã khỏi rồi liền cầm kiếm xông ra Đệ tử của phái ngũ đài Vừa ra tới nơi Thì bị vạn quân đạo nhân quát bảo Đứng nghiền Chúng không dám trái lệnh liền đứng lại Nhưng trong lòng hậm hực vô cùng Bây giờ chúng lại thấy sự thúc ra lệnh Tên nào tên ấy đều xông sang bên Hiên Đông tấn công luôn Đệ tử của huyền âm giáo Thay phó giáo chủ đã ra tay đấu Cũng thừa cơ xông lên chém giết Người của Đông Tây Hiên đang đấu với nhau, nhưng bây giờ bên Tây lại có thêm một số người xông ra, khiến Đông Hiên bị lép vế hẳn, nên vừa đấu vừa phải lui. Công tôn minh thấy vạn ứng đạo nhân múa kiếm chém loạn xạ như vào chỗ không người, y tức giận khôn tả, liền mua kiếm xông lại ngăn cản. Bốc tám thiêu nữ mặc đạo trang đưa mắt nhìn nhau một cái, rồi cùng rút kiếm xông vào trận đấu. Chúng là nữ tỷ thân cận của vạn diệu tiên cô, tất nhiên võ công cũng khá cao siêu. Chúng vừa mới gia nhập trận đấu một cái, tựa như hồ điệp xuyên hoa. Kiếm của chúng tới đâu là kêu lát thảm khốc tới đó. Bền chữ lão thiêu đầu bị đánh té mấy người, 15 đệ tử của phái thiếu lâm thấy vậy liền rút đao ra đưa mắt nhìn nhất vị đại sư để chờ lệnh. A di đà Phật, thiện tai, thiện tai, lấy giết chỉ giết, các con cứ việc ra tay đi. 15 đệ tử phái thiếu lâm thấy nhất vị đại sư cho phép chúng liền xông vào trận đấu tức thì. Trận khổ chiến ấy thật là kinh khủng Và hốt độn khôn tả Khó lòng mà biết được ai địch ai bạn của mình Nhưng rất náo nhiệt Vừa rồi vạn quân đạo nhân Đối với nhất vị đại sư tiêu hào rất nhiều chất lực Y nghỉ ngơi dày lát Rồi lại mua kiếm sống lại Quát bảo nhất vị đại sư rằng Đại sư vừa rồi chúng ta chưa phân thắng bại Chẳng hay đại sư đã lấy lại được hơi sức chưa Chúng ta đấu lại đó Nhất vị đại sư không sao nhìn được nữa Liền trầm giọng đáp Đạo trưởng cứ muốn như vậy Bần tăng xin vui lòng tiếp tay Lão Hòa Thượng vừa nói xong thì vạn quân đạo nhân đã xông lại tấn công liền. Nhất vị đại sư cũng múa thiền trưởng lên chống đỡ thế kiếm của đạo nhân và thế là hai danh thủ của thiếu lâm ngũ đại lại tiếp tục đánh nhau. chị anh ở Đông Hiên thấy tình thế nguy cấp nhưng dù sao mình cũng là người của huyền âm giáo không tiền ra tay. Nàng liền nói với anh em Gia Kỳ rằng Hai vị ra tiếp ứng đi, ở đây có hiền muội và cầm muội trong năm là được rồi. Anh em Gia Kỳ thấy tình thế bất lợi liền xông ra giúp sức cho mọi người tức thì Vạn ứng đạo nhân bị tỷ sam kiếm khách ngăn cản, ý tức giận muốn kiếm đâm luôn. Công tôn minh thấy thế công của đối phương lợi hại như vậy, vội dơ kiếm lên chống đỡ chỉ nghe con một tiếng. Kiếm của hai người bắn đông đóng lửa, và cả hai cùng thấy cánh tay bị tê liệt khôn tả. Công tôn minh vội dở thế tam hoa tụ đỉnh nhằm đỉnh môn của vạn ứng đạo nhân mà chân tới. Vạn ứng đạo nhân chỉ thấy một đạo hào quang lớn ắt Muốn chống đỡ cũng không kịp nữa. Y vội ngồi thụp xuống để tránh. Tuy vậy mũ của Y cũng bị chém rất xuống đất. Y hoàng sợ đến mặt biến sắc vội nhảy ngay về phía sau. Tỷ xăm kiếm khách cười nhạt một tiếng xông lên tấn công tiếp khiến vạn ứng đạo nhân cuống cả chân tay. Lúc ấy anh em Gia Kỳ cùng nhảy xuống ngăn cản tám thiếu nữ ăn mặc đạo trang kia. Nếu một đấu với một anh em Gia Kỳ không sợ gì bọn thiếu nữ ấy nhưng bây giờ ba đấu với tám tất nhiên phải bị lép vế. Tám thiếu nữ mặc đạo trang tuy không mạnh lắm, nhưng kiếm pháp của họ, nhưng kiếm pháp của họ rất là huyền ảo, khiến ba anh em Gia Kỳ chống đỡ khó khăn. Vạn ứng đạo nhân bị Công Tôn Minh đẩy lui tới cạnh tám thiếu nữ, bọn thiếu nữ thấy sư thúc lâm nguy, vội giơ kiếm lên để chống đỡ, rồi cùng hợp thành một khối, nhờ vậy mà Vạn ứng đạo nhân mới khỏi nguy hiểm. Nhưng anh em Gia Kỳ cũng đỡ bị áp lực dồn ép. Công Tôn Minh cả cười rồi múa kiếm đâm luôn tám thiếu nữ một thế. Và đứng đạo nhân cũng vội mua kiếm chống đỡ Đang lúc ấy đột nhiên có một tiếng kêu Chữa thúc thúc để cháu giúp thúc thúc và cô cô cho Tiếng nơi đó vừa dứt Mọi người đã thấy hai luồng kiếm quang phi tới Nhằm tâm thiếu nữ nọ mà tấn công luôn Hai thiếu nữ của phái ngũ đài Thấy đối phương là một con bé 12-13 tuổi Hai tay cầm hai thanh đoạn kiếm Và mỗi thế tay sử dụng một lối kiếm pháp Hai thiếu nữ ấy không tránh không né Cũng rơ trường kiếm ra phong tỏa và đẩy một cái Chỉ nghe len keng hai tiếng Hai thanh trường kiếm của chúng đã bị gãy làm đôi liền Chúng hoàng sợ vô cùng Liền lùi về phía sau Giáp phùng tức giận 8 thiếu nữ này Bây giờ thấy chúng ngộ hiểm Khi nào nàng chịu bỏ lỡ dịp may, Nàng liền thuần tay đâm lưu một nhát Thiếu nữ bên trái kinh hãi kêu la Và định tránh né nhưng đã muộn rồi Vai trái của y thị đã bị đâm một nhát Máu chảy ra như suối Nhưng dù sao y thị cũng không phải là tay tầm thường Liền chống cây kiếm gãy một cái Đã lan xuống đất mấy vòng để đào tàu Mấy thiếu nữ kia cũng thừa cơ dông tuốt sáu thiếu nữ còn lại Vội mua kiếm đón đỡ ba anh em Gia Kỳ Con nhỏ thấy hai thiếu nữ nọ đào tàu Liền dơ hai thanh đoàn kiếm lên Cách không chỉ một cái Hai thiếu nữ nọ vừa đứng lên đỉnh chạy về Tây Hiên Đã kêu hự rồi cả hai nàng cùng té lăn Một trong sáu thiếu nữ đang đấu với anh em Gia Kỳ Thấy vậy tức giận khôn tả Mua kiếm sống lại nhằm đầu con nhỏ mà tấn công Con nhỏ không hoảng sợ gì hết Dơ tay và nói Người cúc thử kiếm này của bốn cô nương xem sao? Nói vừa dứt thì thiếu nữ đó đã ngã lan ra đất liền Nó đắc ý cười Thế ra các người đều vô dụng hết Chịu không nổi ngũ ương trong của bồn cô nước Con nhỏ lại cất cây ống đồng vào túi Hai tay cầm hai thanh đoạn kiếm Xông lại tấn công 5 thiếu nữ còn lại Để giúp anh em Gia Kỳ 8 thiếu nữ ăn mặc đào trang Chỉ trong nhái mắt đã không biết Con nhỏ này dùng thủ pháp gì giết chết ba người Còn lại 5 đứa hoàng sợ vô cùng Và tức giận khôn tả Cả năm bỏ anh em Gia Kỳ xông lại để đánh con bé Anh em Gia Kỳ thấy 8 cường đỉnh đã bị mất 3 liền dở hết tài nghệ ra để phản công Con nhỏ mà không cần nói Chắc quý vị cũng biết Đó là Phụng Nhi Thì ra Phụng Nhi theo Thiên Mẫn vào Đông Hiên Thiên Mẫn thấy Cẩm Vân võ công kém hơn hết Mới không cho nàng ra đấu Bảo nàng phải giữ Phụng Nhi Sau tam lập, chứ lão tiêu đầu Các người bị thương Vạn Tùng Linh lại ra phó công việc băng bó vết thương cho Cẩm Vân phụ trách Phụng Nhi cũng biến thành tiểu phụ tá khán hộ Để giúp Cẩm Vân Nhưng Phụng Nhi vốn khích động Thấy ngoài trận ai nấy đều đang đấu huyên náo như vậy Nó đứng yên chịu sao nổi Sau thấy ba anh em Gia Kỳ Xông vào hết Nó liền nhìn trộm trì anh Thấy nàng đang chăm chút nhìn vào trận đấu Không để ý đến nó Liền ron rén lẻn ra Lúc ấy Phùng Nhi thấy năm thiếu nữ Đều mua kiếm sống lại tấn công Nó đang định dở tài ba ra Thì bị anh em Gia Kỳ cản luôn Đồng thời ngay phía ngoài xe có tiếng động Nó biết là có người tới Vội quay lại nhìn 12 người đó là vạn ứng đạo nhân lúc ấy vạn ứng đạo nhân bị công tôn minh tấn công một thế bắn lui về phía sau hai tường cạnh Phùng nhi vừa thấy con bé ở cạnh đó y chửi thầm tiểu quý ta giết mi trước chửi xong y liền múa kiếm nhằm ngang lưng phụng nhi mà chém luôn công tôn minh thấy vạn ứng đạo nhân bị mình đẩy lui không biết liêm sỉ gì hết dám dở độc thủ ra hạ sát một con bé như vậy nên ông ta vừa lo âu vừa tức giận vội quát lớn một tiếng nhảy sổ ra luôn Vạn ứng đạo nhân vừa đâm kiếm tới, Phụng Nhi khôn ngoan giở hai thanh đoàn kiếm lên để chống đỡ, đồng thời có giở luôn bốn thế kiếm ra cùng một lúc. Vạn ứng đạo nhân thấy con nhỏ dám chống thế kiếm của mình, đang định nhấn mạnh xuống, thì con nhỏ lại đột nhiên liên tiếp tấn công luôn bốn thế một lúc. Ý không rõ Phụng Nhi chỉ biết có tám thế kiếm mà thôi. Nhất thời thấy con nhỏ hai tay sử dụng hai thế kiếm khác nhau, vừa lanh lẹ vừa thuần thục. Như vậy Ý Kinh Hoàng không biết nên chống đỡ hay là tấn công vừa lúc đó công tôn minh đã múa kiếm xông lại tấn công y rồi y giật mình kinh hoàng định quay mình chạy thì phượng nhi đã lớn tiếng quát đạo sĩ kia có mau đứng lại không tiếng nói đó vừa dứt thì hai thanh đoạn kiếm đã đâm tới trước mặt vạn ứng đạo nhân rồi vạn ứng đạo nhân ở trong phái ngũ đài chỉ kém vạn quân đạo nhân với hoắc văn phong mà thôi tất nhiên cũng không đến nỗi kém cỏi cho lắm vì y bị tôn minh dồn ép Chứ dù 20 bên nhi cũng không làm gì nổi y Nhưng vì y chưa biết rõ căn bản của Phụng Nhi Nên mới bị tám thế kiếm của nó Làm cho lo sợ Bây giờ lại còn bị con nhỏ ngăn cản Y tức giận khôn tả Bùng bảo dạ rằng Con tiểu quỷ này nhỏ như vậy mà cũng đòi cản ta Y liền lớn tiếng quát Chém xuống một nhát Phụng Nhi thấy kiếm nặng vô cùng Muốn tránh cũng không được nữa Người của nó đã bị bắn lên Khi nào vạn ứng đạo nhân chịu bỏ lỡ dịp may đó Y cười nhạt một tiếng rồi đuổi theo liền Lúc ấy Phụng Nhi vừa rớt xuống đất Thì mũi kiếm của định cũng vừa đâm tới Tuy Phụng Nhi không biết mấy võ công Nhưng nó rất khôn ngoan Nó vừa rớt xuống đất Đã giờ phi thúy vũ bộ ra để tránh né liền Vạn ứng đạo nhân rõ ràng trông thấy Con nhỏ ở ngay trước mặt Nhưng đâm xuống thì không thấy con nhỏ đâu hết y lại nghĩ tiếp Tiêu quỷ này đổ mi thoát khỏi tay ta y tức giận khôn tả Quay người lại nhằm Phụng Nhi đâm một kiếm nữa Phùng Nhi biết kiếm pháp của đối phương lợi hại vội quay đầu ù té chạy. Vạn ứng đạo nhân vội đuổi theo luôn. Nhưng vừa lúc công tôn minh tới nơi, Phùng Nhi liền cười nhạt và nói Đạo sĩ khốn nạn này, người hung ác thật. Nói xong nó lại mua kiếm tấn công tới tấp, nhưng vạn ứng đạo nhân đã biết tài bác của nó rồi. Trong khi chống đỡ công tôn minh, đạo nhân chỉ dơ tay ra đẩy một cái, Phùng Nhi đã bị đẩy bắn ra ngoài xa. Con nhỏ bị đẩy té hai lần thì tức giận vô cùng, liền nhảy lên, móc túi lấy ngũ ương trâm ra, đồng thời dùng phi thúy vũ bộ phi tới gần. giơ tay trút lên, chỉ vào mặt vạn ứng đạo nhân quát hỏi, đạo sĩ kia, người hách thử kim trâm của cô nương. Vạn ứng đạo nhân đối với công tôn minh tự biết mình địch không nổi đối phương, nhưng nhờ có kinh nghiệm khá lão luyện nên y lấy miếng đỡ miếng. Nhờ vậy mà công tôn minh không sao tìm được chỗ trống để giết y. Công tôn minh thấy mình thắng thế hơn mà không làm gì được kẻ địch thì tức giận vô cùng. Giờ thế bạch xà thổ tín, nhằm giữa ngực đối phương mà đâm luôn. Sự thật thế đó còn bao hàm thêm hai thức nữa, hết đối phương dơ kiếm lên phong tỏa, kiếm thức liền biến đổi ngay, khiến đối phương không sao trở tay kịp. Đúng ra thì vạn ứng đạo nhân chỉ mong chống đỡ chắc khỏi bại thôi, chứ không mong gì thắng nổi kẻ địch. Ngờ đầu kiếm của công tôn minh vừa đâm tới trước ngực, y không những không tránh, chống đỡ gì hết mà lại còn buông xuôi tay để hở ngực cho đối thủ tha hổ đâm nữa. Công tôn Minh ra tay rất nhanh, nhưng khi ông ta trông thấy đối phương có cử chỉ khác thường, biết ngay thế nào đối thủ cũng đã trúng phải ám khí của người khác rồi. Với địa vị của ông ta cao cả như thế, thì khi nào lại chịu hạ đối thủ nhân lúc y đang bị nguy năng? Nên đầu mũi kiếm của ông ta vừa đâm vào ngực vạn ứng đạo nhân, ông ta đáp vội thâu kiếm lại ngay, nhưng máu vẫn bắn tung tuế. Đạo sĩ ấy chẳng nói chẳng rằng ngã gục xuống đất tức thì. Đang lúc ấy bỗng không hiểu Ai lại phóng hỏa ở hậu viện của ngũ đại phân đàn Vì gió lớn nên ngọn lửa bốc cháy rất nhanh Tiếng kêu lốp bốc vọng ra phía trước Nhưng trận đấu ở quảng trường rất ác liệt Và tiếng hò hét vang trời Nên không ai nghe thấy tiếng cháy kêu lốp bốc cả Ngọn lửa cháy rất nhanh chóng Không bao lâu sau Khói và những tàn lửa bay ra ngoài quảng trường Lúc ấy trong đấu trường mới có người kêu la Cháy cháy Và lúc ấy mọi người mới hay biết liền ngừng tay lại Vạn diệu tiên cô đang ác chiến với thiên mẫn, nghe có người kêu cháy, vội quay lại nhìn, chỉ thấy những nhà cửa đồ sộ của ngũ đài phân đàn đã bị ngọn lửa bao trùm rồi. Y thị thấy cơ nghiệp đã khổ tâm xây dựng trong hai mươi mấy năm trời, bây giờ bị lừa thiêu hủy như vậy, làm sao mà không tức giận đến cực độ. Đồng thời, y thị lại trông thấy sư huynh của mình là vạn ứng đảo nhân, vừa té ngã xuống, máu ở ngực tuôn ra như suối. Y thị cảm thấy mặt mũi tối tăm, khét lớn một tiếng, Nhanh như điện chấp chạy ngay lại chỗ vạn ứng đạo nhân Vạn quân đạo nhân đang kịch chiến với nhất vị đại sư chưa phân tháng bại, Trông thấy sư đệ bị công tôn minh đâm một kiếm y vội bỏ nhất vị đại sư mà xông lại tấn công công tôn minh Công tôn minh không biết vạn ứng đạo nhân đã bị ngũ ương trong cuộc phụng nhi bắn trúng Công lực đột nhiên mất mát hết mà lại tưởng là ý bị kiếm của mình đâm tè ngã y đang thắc mắc thì vạn quân đạo nhân đã mua kiếm xong lại tấn công rồi Vạn quân đạo nhân thấy trong một ngày trời mà hai người sư đệ hoác văn phong với vạn ứng đạo nhân cùng bị tối mạng và phái ngũ đại bị đại bại đến như vậy. Y vừa tức giận vừa bực mình nên kiếm của Y đã dồn hết công lực ra tấn công chỉ muốn giết ngay đối phương mới hả giả. Công tôn minh thấy thế kiếm của đối phương rất nặng đang nhằm đầu của mình tấn công xuống. Vội dơ kiếm lên chống đỡ chỉ nghe kêu con một tiếng kiếm của hai người đều bị gãy làm đôi. Công tôn minh bị thiệt thòi ở chỗ chống đỡ một cách quá đột ngột nên sau khi kiếm gãy rồi y còn bị đẩy lui 3-4 bước. Vạn quân đạo nhân đã định tâm giết chết đối phương nên y cười nhạt một tiếng lao luôn thanh kiếm gãy vào trước ngực của công tôn minh đồng thời y còn dơ tả trưởng lên tấn công vào mặt công tôn minh nữa. Thấy công tôn minh bị đẩy lui Phụng Nhi là một con bò mộng mới ra đời không sợ hổ, nên nó liền múa thanh kiếm chạy lại che chở cho lão hiệp Vạn quân đảo nhân tấn công trưởng đó mạnh như bài sơn đảo hải Nếu Phùng Nhi bị đánh trúng Thì thể nào cũng toi mạng ngay tại chỗ Đồng thời vạn diệu tiên cô cũng nhảy sổ lại tấn công Thực là nguy hiểm vô cùng Ai cũng yên trí là con nhỏ không sao thoát chết được Đột nhiên có tiếng rú rất thánh thoát Và một cái bóng người nhanh như sao xa lướt tới Người đó vừa tới chỗ cách vạn quân đảo nhân với Phùng Nhi Hơn trưởng đã dơ song trưởng lên cách không đẩy hai luồng nội gia chân khí ra Một luồng nhằm thanh bảo kiếm của vạn diệu tiên cô mà lấn át tới, còn một luồng nữa thì nhằm sau lưng đạo nhân mà tấn công. Vạn diệu tiên cô thấy kiếm của mình chưa đâm trúng kẻ địch, đã thấy một luồng sức mạnh vô hình đẩy kiếm của mình sang bên. Ý thị còn cảm thấy cánh tay phải tê tái, hổ khẩu tay đau nhức, không sao cầm vững được thanh kiếm nữa. Thanh bảo kiếm rời khỏi tay y thị nhanh như một mũi tên bắn vào phía đông hiên. Với công lực vạn rượu tiên cô lúc bấy giờ, trên giang hồ ít có người bằng được. Như vậy, người nào mà lại có trường lực đầy được kiếm y thị bắn đi như vậy? Ngay cả y thị cũng không tin là sự thật. Nhưng y thị có biết đâu đối phương sử dụng môn tung hạc thủ trong pho tung hạc cầm long, tuyệt kỹ của phái côn Luân. Còn vạn quân đạo nhân vừa ném thanh kiếm gãy xong, liền tấn công luôn một trưởng, thì bỗng thấy đằng sau có một luồng trưởng lực lớn át tới. Nên y phải tự giữ mình trước, chứ đâu còn dám đả thương người khác nữa Y vội nhảy sang một bên tránh né, rồi quay người lại giờ xong trưởng phản công luôn. Y là người trưởng môn của phái ngũ đài, đã tu luyện mấy chục năm võ công, nội lực hùng hậu biết bao. Hùng hồ Y lại đang tức giận nên xong trưởng của Y vừa đẩy ra một cái, sức mạnh đã như trời long đất lở, oai thế kinh người. Người vừa nhảy sổ tới kia là một thiếu niên rất anh tuấn, không cần nói chắc quý vị cũng biết đó chính là Thiên Mẫn. Chàng thấy vạn quân đạo nhân giờ hết công lực tấn công mình. Liền rớt song trưởng lên trước ngực Rồi từ từ đẩy ra Trường của đôi bên va chạm nhau Liền có hai tiếng kêu bùng bùng rất lớn Vạn quân đạo nhân cảm thấy gan bàn tay nóng hồi Người lào đảo lùi về phía sau mấy bước Y mới định thần nhìn kỹ Và thấy thiếu niên vừa đối trưởng với mình Bị bắn ra ngoài xa hơn trường Thì ra vạn diệu tiên cô Bị đánh rất thanh kiếm Vừa kinh hãi vừa tức giận đứng ngẩn người ra Y thị bỗng thấy sư huynh mình Đang đấu trường với thiên bẫn Trong lúc đối trưởng tất nhiên Thiên Mẫn không sao để ý tới người khác được Nên Y Thị muốn nhân lúc này diệt từ chàng Vì vậy ý Thị liền lấy hơi vận sức nhằm sau lưng Thiên Mẫn mà tấn công luôn Thiên Mẫn không ngờ Vạn Diệu Tiên Cô, phó giáo chủ của huyền âm giáo Lại ra tay đánh lén như vậy Vì vậy chàng mới bị đẩy bắn ra ngoài xa Nhưng Vạn Diệu Tiên Cô cũng đã bị cương khí hậu thân của chàng phản chấn Lui về phía sau 3 bước mới đứng vững Ý thị đã thắng thế, khi nào chịu bỏ lỡ dịp may này, liền cười một tiếng, nhảy sổ lại, tiếp tục tấn công thiên mẫn. Người của Ý thị chưa tới nơi, song trường đã dồn nổi công ra tấn công như vũ bão liền. Quân hùng thấy thiên mẫn đã bị đẩy bắn ra suýt té ngã, đều cả kinh thất sắc, liền có 4-5 người nhảy lại cứu. Công tôn Minh đứng ở gần đó cũng liền hét lớn một tiếng, múa thanh kiếm gãy sông lên luôn. Còn những người nọ khi tới nơi thì đã muộn một bước, Sóc trường của Vạn Diệu Tiên Cô đã sắp đánh trúng ngực Thiên Mẫn rồi. Thiên Mẫn bị đối phương đánh lén. Tuy có thái thanh cương khí hộ thân, nhưng thế công của Vạn Diệu Tiên Cô quá mạnh, nên chàng cũng cảm thấy trống ngực đập rất mạnh. Vội vận công điều thức xem. Chàng thấy không hề bị thương gì cả, vội dùng đơn trưởng chống xuống đất một cái. Người đã bắn lên tên cao, thì vừa gặp Vạn Diệu Tiên Cô nhảy sổ tới. Thiên Mẫn chỉ cười nhạt, đôi lông mày dựng ngược. Mặt lộ sát khí, liền vận thái thanh cương khí vào hai bàn tay để chống đỡ thế công của địch. Sau một tiếng bùng thật lớn, Vạn Diệu Tiên Cô bị thái thanh cương khí của chàng đẩy ra xa mấy trường. Khi rất xuống mặt đất, còn phải lảo đảo lùi về phía sau 3-4 bước mới đứng vững được. Lúc ấy, sắc mặt của Ý Thị nhợt nhạt, mồ hôi lạnh toát ra như mưa, đủ thấy Ý Thị đã bị nội thương rất nặng rồi. Vạn Tùng Linh, bàng Bách Xuyên, nhất vị đại sư với trì anh vừa bắt được thanh bảo kiếm của Vạn Diệu Tiên Cô. Cả bốn trông thấy thiên mắt lâm nguy Ai nấy đều nhanh nhẹn nhảy ra để cứu phiền Nhưng khi mọi người ra tới nơi Thì đã chậm Lại thấy chàng đánh được vạn diệu tiên cô bắn ngược lại như vậy Ai nấy đều hớn hở vô cùng Phùng Nhi ghét hẳn nhất là vạn diệu tiên cô Thấy ý thị bị nhạc thúc thúc đánh bắn trở lại Nó không đợi ai bảo Vội nhảy tới gần đảo cô quát lớn Tạc yêu phụ ngươi thử nếm ngũ ương trong của bồn cô nương Nó vừa nói vừa bấm chốt vào cái ống ám khí